tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 5, chương 1, Bức tranh nhiệm màu trong phòng ngủ. Có một thằng bé tên là Austen Claren, lông vịt và nó gần như đáng bị gọi như vậy. Bố mẹ gọi Austen Claren, còn thầy cô giáo gọi nó là lông vịt. Tôi không thể nói cho bạn biết bạn bè nó gọi nó là gì, bởi vì nó không có bạn. Nó không gọi những người sinh ra mình là bố và mẹ, nhưng mọi người mà gọi thẳng tên Harold và Anbeta. Đây là kiểu mẫu trong gia đình cấp tiến hiện đại. Họ ăn chay trường, bài trừ thuốc lá, bài trừ rượu và mặc đồ lót đặc biệt. Trong nhà có rất ít đồ đạc, ít vài cái giường và cửa sổ bao giờ cũng mở tung cánh. Ocean Clarendon yêu động vật, đặc biệt là loài bò cánh cứng, nhất là khi chúng đã bị chết và được ghim trong một mảnh bìa cứng. Nó thích sách, nếu sách chứa nhiều thông tin và có những bức ảnh về máy hút lúa, hoặc về bọn trẻ con ngoại quốc béo phì đang tập thể dục trong những ngôi trường hiện đại. Austen không thích những anh em họ nhà Pevensie là Peter, Susan, Edmund và Lucy, nhưng nó rất khoái chí khi nghe tin Edmund và Lucy sẽ đến nhà nó ở ít ngày, bởi vì sâu thẳm trong lòng nó khoái được lên mặt chỉ huy và bắt nạt người khác. Mặc dầu nó chỉ là một ớt con, đứng mới chỉ đến tai Lucy, Nói gì đến chuyện là đối thủ của Edmund trong một trận ẩu đả. Nhưng nó biết có khối cách làm cho người khác phải khốn đốn nếu người ấy ở trong nhà mình với tư cách là một người khách bất đắc dĩ. Edmund và Lucy thật lòng không muốn đến nhà dưỡng Harold và dì Anbeta, nhưng không thể tránh được chuyện này. Bố được mời thỉnh giảng ở Mỹ trong vòng 16 tuần vào mùa hè này và mẹ cần phải đi với bố, bởi vì bà chưa có một kỳ nghỉ thực sự nào trong suốt 10 năm qua. Peter phải rủi mái kinh sử cho một kỳ thi tuyển và anh đã phải học suốt cả mùa hè dưới sự kèm cặp của giáo sư Kike, chủ của ngôi nhà mà bốn anh em đã có những cuộc phiêu lưu tuyệt vời vào năm chúng đi sơ tán. Nếu giáo sư vẫn còn sống trong dinh thự đó, ông sẽ muốn tất cả bốn anh em đến với ông. Nhưng sau dạo ấy, bằng một cách nào đó, ông đã trở nên nghèo túng và bây giờ phải sống trong một ngôi nhà nhỏ tí chỉ có một phòng ngủ, sẽ tốn kém lắm nếu cho cả ba đứa trẻ răng Mỹ nên chỉ có mình Susan được đi. Người lớn trong nhà nghĩ rằng Susan là một cô gái xinh nhất nhà và sẽ không phải lắm nếu bắt cô làm thêm trong dịp hè, mặc dù ở một khía cạnh nào đó, làm việc vào kỳ nghỉ hè không phải là điều gì mới mẻ đối với những cô gái tuổi Susan. Mẹ bảo Susan đáng được thưởng một chuyến đi Mỹ. Edmund và Lucy cố không ganh tị với may mắn của chị, nhưng thật không có gì chán bằng việc phải trải qua một mùa hè ở nhà dì Anbeta. Đối với anh, mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều, Edmund nói, ít nhất em cũng còn có phòng riêng, anh lại phải ở chung với cái thằng lòi đạt kỷ lục bốc mùi, cái thằng Austin ấy. Câu chuyện này bắt đầu vào một buổi chiều khi Edmund và Lucy tìm được một vài phút quý giá để ngồi bên nhau. Tất nhiên, chúng nói chuyện về Narnia, một đề tài bí ẩn và riêng tư giữa bọn chúng. Tôi cho rằng hầu hết chúng ta đều có một nơi trú ẩn bí mật nào đó, nhưng đối với hầu hết mọi người, đó chỉ là một vùng đất tưởng tượng. Edmund và Lucy may hơn những người khác trong khía cạnh này, đất nước bí mật của chúng là có thật. Chúng đã đến đấy tới 2 lần, không phải trong một trò chơi hay một giấc mơ mà trong hiện thực. Tất nhiên, chúng đã đến đấy nhờ vào một phép màu, đó là cách thức duy nhất để đến được Narnia. có một lời hứa hoặc gần như một lời cam kết đã đưa ra ở Narnia rằng một ngày nào đó chúng sẽ quay lại đây. Bạn có thể hình dung ra là mỗi khi có dịp, hai đứa lại thao thao không biết chán về đề tài này như thế nào. Hai anh em đang trong phòng Lucy, ngồi trên mép giường ngắm nghía bức tranh treo trên tường đối diện, đó là bức tranh duy nhất trong nhà mà chúng thích. Dì Anbeta lại không ưa nó chút nào. Đó là lý do tại sao nó được treo trên tường trong một phòng gác xép phía sau. Tuy vậy, gì không thể vứt đi, bởi đó là quà mừng cưới của một người mà gì không muốn làm bẽ lòng. Bức tranh vẽ một con tàu, một con tàu đang dương buồm lướt thẳng về phía bạn, mũi tàu mạ vàng có dáng dấp như một cái đầu rồng với cái miệng há to. Con tàu có một cột buồm vuông rất lớn màu tím đậm. Hai bên hồng tàu, cái mà bạn có thể nhìn thấy nơi đôi cánh mạ vàng của con rồng chấm dứt, có màu xanh lá cây. Tàu đang chồm lên một cột sóng lớn, màu xanh da trời và cái dốc của con sóng đang đổ về phía bạn, rành lên với bọt nước và bọt sóng. Rõ ràng con tàu đang lao đi rất nhanh. Một trận gió xám làm cho nó hơi lạng sắc mặt tàu bên trái. Ánh nắng màu mật ong đổ lên tàu từ phía bên trái và dòng nước ở phía này có màu xanh lá cây pha sắc tím. Phía bên kia có màu xanh đậm hơn do bóng con tàu hắt xuống. Vấn đề là, Femen nói, Nếu không cải thiện được tình hình thì lu ạ. Em mãi ngắm nhìn con tàu Narnia khi em không còn cách gì đến đấy. Đúng thế, ít ra còn hơn không có gì để làm." Lucy nói, "Nó đúng là một con tàu rất Narnia." "Vẫn chơi cái trò cũ mèm đó hả?" Austen Claren nói. Nó đứng bên ngoài nghe lén từ nãy và bây giờ bước vào phòng cười nhăn nhở, "Năm ngoái khi ở nhà Pevensie Nó đã nghe trộm mấy anh em họ nói những câu chuyện mà nó cho là ngớ ngẩn về Narnia và nó đã khoái chọc ghẹo bọn chúng về chuyện đó. Tất nhiên, nó nghĩ mấy anh em họ đang bịa ra tất cả những chuyện này và bởi vì nó quá ngốc để nghĩ ra bất cứ một cái gì giống như thế, nên nó không thể coi chuyện này có cái gì hay ho được. Ở đây, mày là kẻ không được hoan nghênh, ép mình nói cộc cằn. Tựa đang cố nghĩ ra một cái gì đó có vấn điệu. Austin nói, giọng nhăn nhó, một cái gì như thế này, mấy nhóc chơi trò Narnia rốt cục càng ngày càng điên. Ê, chữ Narnia đâu có vần với chữ điên, thế mà cũng bày đặt làm thơ. Lucy bĩu môi. Ép vần một chút cũng không sao. Austin đáp giọng tỉnh bơ. Đừng hỏi nó cái trò ngu ngốc ấy làm gì, ép mình nhăn mặt, nó chỉ kiếm cớ thôi, cứ lờ đi, biết đâu nó sẽ bỏ đi. Hầu hết bọn con trai gặp một sự tiếp đón như thế, hoặc sẽ chùn lẻ, hoặc nổi đóa lên. Nhưng Austen không như thế, nó vẫn đứng nhăn nhở và lân la gợi chuyện. "Thích bức tranh này phải không? Vì Chúa, em đừng để nó bắt đầu nói về nghệ thuật và tất cả những chuyện như thế." Edmund hấp tấp nói, nhưng Lucy vốn tính trung hậu đã mau mồm mau miệng đáp, "Ừ, chị thích, chị thích nó lắm lắm." "Đó là bức tranh thối hoắc." "Thối, thối, thối." Austin Duckchi nói, mỗi nhăn tít lại. Mày sẽ không thấy thế nếu mày bước ra ngoài." Ép mình nói, "Tại sao mày lại thích nó?" Austin hỏi Lucy. "À, chỉ vì chỉ thích bức tranh này vì con tàu có vẻ như đang bơi đi, nước có vẻ ướt như thật và sóng biển trông như đang xô về phía mình." Tất nhiên, Austin biết có nhiều câu trả lời cho vấn đề này, nhưng nó chẳng nói gì. Lý do là Đúng lúc đó, nó đưa mắt nhìn những làn sóng và thấy như sóng đang dâng lên rồi chuyển ra xa. Nó chỉ đi tàu có một lần duy nhất, lần ấy nó lại bị say sóng khủng khiếp. Bây giờ, cảm giác nôn nao trong người, mặt nó tái nhợt đi và nó đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Thế rồi, cả ba đứa nhìn vào tranh, miệng há hốc. Điều chúng thấy thật khó tin, cũng khó tin gần như thế, nếu bạn tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra, mọi vật trong bức tranh chuyển động. cũng không giống như khi bạn ngồi trong rạp xem ciné, màu sắc thật và hiển nhiên như giữa ban ngày, mỗi thuyền đẻ lên một con sóng làm cho nước bắn tung tóe, có một con sóng làm cho nước bắn tung tóe lên, có một con sóng khác đội đuôi tàu lên. Lần đầu tiên, đuôi tàu và bong tàu bắt đầu hiện rõ, sau đó lại biến mất khi con sóng tiếp theo ảo đến, rồi đầu và đuôi tàu lại dâng lên một lần nữa. Cũng lúc đó, Cuốn sách bài tập đang nằm trên giường cạnh Edmund, vỗ cánh bay lên và xuyên vào vẻo qua không khí, bắn vào bức tường sau lưng Edmund. Lucy cảm thấy mái tóc của nó tung bay, quấn cả vào mặt như trong một ngày lộng gió. Hôm đó, đúng là một ngày có gió và một luồng gió mạnh đã thổi bức tranh bay về phía mấy đứa nhỏ. cùng với cơn gió thổi là những tiếng động kỳ lạ, tiếng sóng vỗ ầm oạt vào hai bên mạn tàu, tiếng cọt kẹt răng rắc của cột buồm, tiếng gào của gió và tiếng những đợt sóng dội ào ạt. Còn cái mùi nữa, mùi mặn mặn, tanh tanh, sảng khoái. Chính nó cuối cùng đã thuyết phục được Lucy là cô bé không nằm mơ. "Thôi ngay!" giọng Austen vang lên, nghe the thé vì sợ hãi và cáu bẩn. "Lại là một trò ngu ngốc mà bọn bay bày ra. Có thôi đi không?" Tao sẽ bảo ăn bếp ta. Ôi trời! Cả hai đứa, Edmund và Lucy, không xa lạ gì với những cuộc phư lưu mà cũng có cảm giác giống Ersten. Khi thằng này kêu ối, chúng cũng ối. Lý do là một cột nước lạnh và mặn mặn ào ra khỏi khung ảnh, đổ ập xuống. Ba đứa đều bị sặc khi cột nước ụp lên người, làm cả ba ướt từ đầu đến chân. Tao sẽ đập nát cái tranh thối tha này! Austin gào lên, sau đó có vài chuyện xảy ra cùng một lúc, Austin lao về phía bức tranh, Edmund, người biết rõ có một điều gì đó phi thường trong chuyện này, vội bảo thằng em họ hãy nhìn đi chỗ khác và đừng làm những chuyện ngu ngốc. Lucy túm lấy nó từ bên kia và lôi nó đi chỗ khác. Nhưng không hiểu là bọn trẻ trở nên nhỏ bé đi hay bức tranh được phóng to hơn, thằng nhóc Austin nhảy lên, cố giật bức tranh ra khỏi bức tường và thấy nó đang đứng trước không tranh. Nhưng trước mặt nó không phải là tấm hình mà là mặt biển thực sự, sóng và gió đổ xô lên cái khung ảnh như chúng vẫn làm như thế với những tảng đá ven bờ. Austen sợ đến mất trí, kéo đi cả hai đứa vừa nhảy lên đứng cạnh nó. Mấy giây vật lộn la hét và đúng cái lúc bọn trẻ nghĩ chúng đã lấy lại cân bằng thì một đợt sóng cao ngất trồm lên người chúng, lôi tuột chúng xuống biển. Tiếng kêu tuyệt vọng của Austen bị nhấn chìm một cách đột ngột vì một ngụm nước lớn sộc vào miệng làm cho nó bị sặc. Lucy thầm cảm ơn đất trời vì nó đã chăm chỉ luyện bơi trong mùa hè vừa qua. Mọi việc rõ như ban ngày, nó cảm thấy dễ thở hơn khi làm những động tác khoan thai, chậm rãi. Cũng vậy, nước biển lạnh hơn cái cảm giác có được khi đứng nhìn vào một bức tranh. Nó giữ cho đầu nhô lên khỏi mặt nước, vùng vẫy đôi chân đá dày băng đi như người ta vẫn làm khi bị rơi vào một vũng nước sâu trong khi vẫn mặc nguyên quần áo. Thậm chí nó còn biết cách giữ cho mắt mở to còn miệng thì ngậm lại. Chúng ở thật gần con tàu, nó có thể nhìn thấy mạn thuyền xanh lá cây cao vút lên như một bức tường. Một ai đó đứng trên boong chăm chú nhìn nó, rồi như một chuyện vẫn thường xảy ra, Austen quờ tay tóm lấy Lucy trong cơn hoảng loạn và cả hai cùng chìm sâu xuống nước. Khi hai đứa lại trồi lên, Lucy thoáng thấy một ánh trắng từ một bên mạn tàu lao xuống, Edmund đang ở gần em gái, chân đạp nước và đã tóm được cánh tay của Austen đang quằn quại như phát dại. Rồi có một ai đó có khuôn mặt như quen như lạ luồn qua cánh tay Lucy từ phía bên kia. Có nhiều tiếng kêu từ con tàu vọng xuống, có nhiều cái đầu lấp ló ra khỏi thành tàu, dây thừng được ném xuống, người lạ và Edmund buộc dây quanh người Lucy. Sau đó Sau đó, người ta đợi cái gì mà lâu đến thế? Mặt nó xanh lè và hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Sự thật thì việc chờ đợi cũng không kéo dài, họ chỉ đợi đến lúc có thể kéo nó lên bong tàu mà không để một con sóng lớn đập nó vào mạn tàu. Dù có sự cố gắng của tất cả mọi người, Lucy vẫn thấy đau một bên đầu gối khi nó đứng lên được bong tàu, người ướt sũng và run lẩy bẩy. Sau đó, Edmund được kéo lên, rồi đến thằng lòi Eustace tái nhợt như xác chết, cuối cùng là người lạ, một cậu trai có mái tóc vàng ươm như màu rơm mới. "Ca, Caspian!" Lucy hồn hển kêu lên khi nó bắt đầu thở lại được, bởi vì chính là Caspian, vị vua thiếu niên của Narnia, người mà chúng đã giúp đưa lên ngôi trong chuyến viếng thăm Narnia vừa rồi. Edmund cũng lập tức nhận ra bạn ngay. Cả ba bắt tay nhau, vỗ lên lưng nhau vì vui sướng và bất ngờ. Bạn của hai người là ai vậy? Caspian hỏi các bạn và quay sang nhìn Austen với một nụ cười thân thiện, nhưng Austen khóc như cha chết, một cảnh thật khó coi đối với một thằng con trai ở tuổi nó, khi chẳng có chuyện gì phải làm ầm ĩ ngoài việc bị ướt hết quần áo, thằng bé vừa khóc vừa la oe oe. "Để tao đi, để tao quay về, tao không thích cái trò này." "Để cậu đi." Caspian ngạc nhiên hỏi lại, "Nhưng đi đâu?" Austin chạy nhào ra một bên mạn tàu, y như thể nó chờ đợi được nhìn thấy khung ảnh treo trên mặt biển và có lẽ còn có cả hình ảnh phòng ngủ của Lucy nữa. Nhưng cái mà nó trông thấy chỉ là những con sóng xanh, viền bọt trắng xóa. Bầu trời xanh màu lơ, cả trời cùng biển đều trải dài không có gì ngăn trở cho đến tận chân trời. có lẽ chúng ta cũng khó mà chê trách nó nếu nó có cảm giác như ngực mình bị một tảng đá nặng đè lên. Nó cảm thấy tất cả trao đảo lộn ngược. "Này Ranel," Caspian nói với một thủy thủ, "mang rượu hồi đến đây cho nhà vua và nữ hoàng. Mọi người cũng cần một cái gì làm ấm người lên sau chuyến bơi vừa rồi." Caspian gọi Edmund và Lucy như thế, bởi vì hai anh em cùng với Peter và Susan từng làm vua và nữ hoàng ở Narnia từ thời xa xưa. Thời gian trôi đi ở Narnia khác ở trái đất. Nếu bạn sống 100 năm ở Narnia, bạn sẽ trở về thế giới của chúng ta cùng một giờ vào cùng cái ngày mà bạn ra đi. Và nếu bạn quay lại Narnia sau một tuần ở đây, bạn có thể thấy Narnia đã trải qua hàng ngàn năm hoặc chỉ một ngày hoặc một thời gian nào đó. Bạn sẽ không bao giờ biết điều đó cho đến khi bạn đến đây. Kết quả là khi mấy anh em nhà Pevensie quay lại đây lần cuối trong chuyến viếng thăm Narnia, thì đối với người Narnia, sự kiện đó cũng tương đương với việc vua Arthur quay lại nước Anh vào những năm giữa thế kỷ 20, như người ta có thể làm so sánh như vậy. Reynal quay lại với một bình rượu bốc hơi và bốn cái ly bằng bạc, đó là những thứ mà mọi người cần. Khi hai anh em uống, họ có thể cảm thấy một luồng hơi ấm chạy thẳng xuống tận đầu ngón chân, nhưng Austen mặt mày nhăn nhó, phun phì phì nhổ rượu trong miệng ra và lại cảm thấy nôn nao, lại khóc ùm um lên và hỏi xem họ có loại thực phẩm nào giàu vitamin như trái mận sấy khô không, và nó khăng khăng đòi đưa tàu cập vào bờ ở bến tiếp theo. "Anh bạn, anh mang đến một người bạn đồng hành thật vui tính đấy." Caspian nói nhỏ với Edmund cùng với một tiếng cười khúc khích. Nhưng trước khi cậu có thể nói thêm bất cứ điều gì thì Austen lại giãy nảy lên như đỉa phài voi. Ôi trời ơi, cái quái gì thế này? Mang nó đi ngay, con vật kinh tởm này. Lần này thì nó có lý do để giãy đành đạch như thế. Một cái gì thật sự kỳ lạ ló ra khỏi cabin ở đuôi tàu, từ tốn đi về phía khách. Bạn có thể gọi nó là vậy. Và nó thật sự là một con vật, một con chuột. Nhưng là một con chuột đi bằng hai chân sau, thân hình thẳng tắp Đầu nó đội một chiếc vòng vàng kép, thấp xuống dưới mang tai. Ở một bên có gắn một cọng lông chim dài đỏ thắm. Bởi vì bộ lông chuột thẫm màu, gần như là màu đen, cho nên hiệu quả của nó đem lại rất mạnh, rất ấn tượng. Tay trái chuột để trên đuôi một thanh trường kiếm cũng dài gần bằng đuôi nó. Chuột bước đi ngay ngắn, trang nghiêm, khéo léo trên con tảo lắc lư với một phong thái rất chi là quý phái. Lucy và Edmund nhận ra nó ngay, đó là Rapid Chip. Dũng cảm nhất trong tất cả những con thú biết nói và là thủ lĩnh của loài chuột. Nó đã đạt được một vinh quang không thể xóa nhòa trong trận chiến thứ hai ở Beruna. Lucy chỉ ao ước như bao giờ nó cũng ao ước là được ôm Remy Chip trong tay và vỗ về người bạn cũ, nhưng điều này, nhưng nó đã biết rất rõ sẽ làm cho Remy Chip cảm thấy bị mất thể diện ghê gớm. Vì thế, cô bé quỳ một chân xuống để nói chuyện với chuột. Remy Chip bước chân trái lên trước. rút chân phải ra sau một chút, cúi chào, hôn tay cô bé rồi đứng thẳng lên, vẫn vẻ sợ rĩa mép và nói với giọng chim chít lanh lảnh. Đây là bổn phận khiêm tốn của tôi trước Nữ hoàng Lucy và Đức vua Edmund nữa. Nói đến đây, chuột ta lại cúi chào. Chẳng có gì ngoài sự hiện diện của Đức vua và Nữ hoàng đã đem lại một sự mạo hiểm vinh quang cho chuyến đi. Mau mau đổi gọn vật này đi cho. Austen rên rỉ, "Tôi ghét chuột" Tôi không thể chịu đựng được những con vật này, chúng vừa ngu xuẩn, thô bạo vừa nhã xị. Không biết tôi có thể hiểu đúng không? Reby Chip nói với Lucy sau một hồi nhìn Aston chằm chằm. Cái người đặc biệt bất lịch sự này đang ở dưới bảo vệ của nhà vua và nữ hoàng phải không? Bởi vì nếu không, đúng lúc đó, cả Lucy và Edmund đều hắt hơi. Ôi chao, tôi mới vô ý làm sao, à để để các vị khách đứng đây trong bộ đồ ướt sũng như thế kia. Caspian nói, xin mời đi xuống dưới thay đồ, tôi sẽ nhường lại cabin của mình cho quý vị. Nhưng thưa nữ hoàng Lucy, tôi e chúng tôi không mang theo quần áo con gái. Chắc nữ hoàng sẽ chế biến được một cái gì đó từ quần áo của tôi. Hãy dẫn đường đi repeat chip, hãy cư xử như một quý ông lịch thiệp. Trong hoàn cảnh hiện tại thì sự tiện nghi của một quý bà, repeat chip lý sự, thậm chí cả vấn đề danh dự nữa, tôi thấy cũng cần phải thế tất. Ít nhất là vào lúc này. Nói đến đây, chuột chừng mắt nhìn Austen, nhưng Caspian đã vội vã dẫn mọi người đi. Vài phút sau, Lucy thấy mình bước vào một cái cabin gọn gàng. Nó thích nơi này ngay lập tức. Ba cửa sổ vuông nhìn ra dòng nước xanh xoáy tròn ở phía đuôi tàu. Những chiếc ghế thấp có lót nệm kê ở ba phía một chiếc bàn. Chiếc đèn bạc đung đưa trên đầu. và một bức phù điêu aslan sư tử bằng vàng ròng gắn ở bức tường phía trước ngay trên khung cửa. Tất cả những điều này cô bé đều ghi nhận trong vòng một tích tắc, bởi vì Caspian đã lập tức mở một cánh cửa ở mạn phải con tàu và nói: "Đây là phòng dành cho bạn Lucia. Tôi sẽ lấy mấy bộ đồ khô của tôi cho bạn dùng tạm." Cậu ta vừa tìm chìa khóa mở ngăn tủ vừa nói. Sau đó, tôi sẽ để bạn ở lại một mình để thay đồ. Nếu bạn ném bộ quần áo ướt ra ngoài Tôi sẽ mang xuống thuyền gà lây giặt sạch và phơi khô Lucy cảm thấy thân quen như ở nhà Cứ như thế Nó đã ở trong cabin của Caspian hàng mấy tuần lễ Chuyển động dập dành lên xuống của con tàu không làm cô bé mệt Vì trong những ngày xa xưa Khi còn là nữ hoàng ở Narnia Nó đã quen với những việc đi lại trên biển Cabin khá nhỏ Nhưng sáng sủa Với những bức tranh sinh động Và tất cả đều sạch như lau như chùi Quần áo của Caspian hơi rộng đối với nó, nhưng rồi nó cũng xoay sở được, nhưng còn giày, dép xăng đan và ủng đi biển thì rộng quá mức đối với đôi chân nhỏ bé của nó và nó không ngại đi chân không trên boong tàu. Khi đã mặc vào người bộ quần áo khô, nó nhìn dòng nước đang cuộn chảy về phía tàu qua cửa sổ con tàu và hít một hơi thật sâu, nó cảm thấy một niềm tin vững chắc là tất cả mọi người đang sống những ngày hạnh phúc